Thì thật sự là tình huống này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều tiếng cười bởi vì nó rất hấp dẫn và thú vị. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nam nữ chính của chúng ta là những người ra xa sao, tính cách như thế nào, và tình huống đồng mặt của họ đã xảy đến ra sao. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập đầu tiên này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng nhé kiếp chỉ sầu nhé cảm ơn sự hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên trong tập 1 của bộ truyện cưới chảy bầu tác giả trang bobi qua phần diễn đọc của anh xa. đêm tân hôn khi mà tôi vừa thay bộ váy cưới trên người ra khỏi còn chưa kịp mặc gì thì tiếng cạch cửa phòng vang lên tôi ngoảnh đầu quay lại nhìn Thấy chồng của mình đang loạn tròn bước vào Còn chưa kịp lên tiếng Cả người quanh đã nhoai về phía tôi Sau đó đẩy mạnh xuống chiếc giường Tôi đau đớn kêu lên Ôi Anh làm gì vậy Tôi đang mang thai đấy Vậy nhưng chồng tôi không hề quan tâm Đến thái độ khó chịu của tôi Vẫn giơ tay lùa vào chiếc áo ngực Rồi giật mạnh Khiến cháo ngực bế đất tung xa Tôi nhìn anh ta rôn sờ tóm chặt lấy chiếc áo ngực rồi nói Tránh ra đi Anh sai quá rồi đấy Anh quên là tôi đang mang thai sao Anh kiêng đi chứ Nói xong tôi đẩy chồng mạnh ra khỏi người Vậy nhưng anh ta vẫn kiên quyết Muốn làm chuyện ấy Đêm khuya thanh vắng Dòng nói đầy lạnh lùng vang lên Bây giờ Tôi đã là chồng của cô Tôi thích lúc nào cũng được cả Hồn hồn thì kêu to lên đi. Nói rồi anh ta hùng hùng cuối xuống ngấu nghiến cơ thể của tôi. Bất chợt anh khừng lại. Ánh mắt có một chút thất vọng nhìn tôi. Sao thế? Làm tình với tôi không sướng bằng ông Hưng à? Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy. Chưa để tôi kịp nói lời nào thì đã rời khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn. Tôi giật mình nhìn về hướng cửa. Chồng tôi nói như vậy là sao? Tôi và ông Hưng thì có liên quan gì? cưới chồng tôi mới biết ông Hưng là anh của mình mà. Sau đó, tôi thấy đèn xe ô tô dòi thẳng về phía cổng. Tôi nghĩ có lẽ chồng mình đã lái xe ra ngoài. Vậy rồi tự nhiên những giọt nước mắt cứ như thế lan dài hai bên má. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Còn điều gì đau khổ hơn khi đêm tân hồn đã bị xương không gối chiếc? Vô thương tôi cúi xuống chạm nhẹ tay vào trước bụng Vẫn còn phẳng lì của tôi Nếu như đứa bé này không xuất hiện Thì tôi và anh vẫn chỉ là những người dân mà thôi nghe đến đây tôi lại nhớ đến Ngày mà tôi đã gặp anh Bốn tháng trước Tại một nhà hàng nổi tiếng của Hà Nội Trong lúc tôi còn đang hạnh phúc Với không cảnh lãng mạn trước mặt Thì bạn trai cũ của tôi đã nói ra Ba từ không thể tan nhấn hơn được nữa Chia tay đi Tôi đặt ly rượu xuống bàn Nhớ mày khó hiểu nhìn Việt ừ. Anh Anh vừa nói gì vậy Em nghe không rõ sao Chúng ta Chia tay đi Chia tay Về đã. Hôm nay anh làm sao vậy Tôi làm sao hay không làm sao Cũng không liên quan sẽ đến cô cả Tôi chỉ là thông báo cho cô biết như vậy thôi Tôi đã quyết định chia tay Tôi không thể nào bên cô thêm một phút giây nào nữa cả Nhưng mà vì sao lại chia tay Ít ra anh cũng phải cho tôi một lý do chứ Đến giờ này rồi Cô thực sự vẫn chưa nhận ra bản thân cô tồi tệ đến mức nào sao Tôi tồi tệ à Tôi đã làm gì Mà anh nói tồi tệ tôi bên anh từng ngày anh không có cái quái gì cả bảy năm qua tôi cố gắng dành dù mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh vậy mà vẫn chưa khiến anh vừa lòng sao việt việt nghe tôi nói xong màn quanh ta không hề có một chút luyến tiếng hay hối lối gì cả ngược lại còn cười khẩy đã cô nói là cô dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi à <cười> duyên Cô sao cũng vừa thôi. Cái thứ tốt đẹp nhất của đời người con gái cô để dành cho thằng khác chứ không phải là tôi. Anh nói như vậy là sao viết? Cô đường đường là luật sư. Vậy mà cô ngốc đến như vậy à? Thế thì để tôi nói thẳng mặn cho cô hiểu nhé. Cái mạng trình mà cô đang giữ gìn đấy tốt nhân giữ cẩn thận cho đến khi chết già luôn đi. Thằng này cũng không cần nữa đâu. Về nó đến đây tôi sững sờ hiểu ra lý do mà anh chia tay. Bảy năm cố gắng bên nhau. Bảy năm cùng nhau đi từ hai bàn tay trắng cho đến khi cả hai dường như đã có tất cả. Vậy mà lại chia tay vì một lý do rất đôi khó hiểu. Thật ra không phải là tôi không muốn cho việc Mà chẳng qua anh ta luôn nói tôn trọng tôi. Hơn nữa, anh ta cũng không chủ động đòi hỏi nên tôi cũng ngại không nói đến. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau Thậm chí là tôi đã tưởng tượng đến cả những không cảnh lãng mạn của hai đứa Ê thế mà giờ đây Mọi thứ lại tan tành mây khói Tôi nhìn Việt Cũng không buồn thanh minh những giữa đánh trong lòng Tôi cười khẩy rồi nói Một lý do hết sức củ chuối như vậy Thà ra anh nói thẳng là anh đã có người khác Còn dễ nghe hơn đến Việt à Đúng đấy Tôi đã có người khác Cô ấy là một cô gái dễ thương Tài giỏi Và quan trọng cô ấy cho tôi Tất cả những gì quý giá nhất Cô ấy có thai rồi Và chúng tôi cũng sắp kết hôn Chúc mừng anh nhé Có lẽ là việc thấy tôi quá thản nhiên Và bình tĩnh nên ánh mắt Có một chôn sững sở khi nhìn tôi Mà đến ngay cả bản thân tôi Cũng không hiểu vì sao lúc này Bản thân tôi lại bình tĩnh được đến như vậy Tôi mỉm cười nói tiếng. Cưới nhanh cào tên đến mông rồi đấy. Nói xong tôi quay mặt bước đi. Tôi cứ nghĩ là bản thân đã đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Nhưng không. Khi bước chân lên chiếc taxi tôi mới bật khóc nước nở giống như một đứa trẻ. Tôi không khóc trước mặt của Việt. Là bởi vì khi đứng trước một kẻ phản bội Tôi muốn tôi phải ngẩng cao đầu, mỉm cười thật tươi. rồi cho sau đó... Tôi sẽ phải khóc thật to Nhưng mà đó là cách duy nhất Để tôi giữ lại sự tự tôn Cho chính bản thân tôi Chú là taxi thấy tôi không Vậy nên gương mặt có một chút bối rối Thế rồi chú đưa tay lại đằng sau cho tôi vai tờ giấy chút Tôi nhận lấy từ tay chú nhẹ nhàng nói Cháu cảm ơn à Cháu có ổn không vậy Dạ Cháu ổn mà Sao vậy? Thất tình à? Ừ, sao chú biết hay vậy? Một tháng chú lái taxi si xì thì phải chờ ít nhất 10 cô gái giống như cháu đấy. Hóa ra xã hội này không chỉ có mình cháu là bị phản bội. Ừ, đàn ông mà cháu, lúc nghèo khó chẳng sao. Nhưng mà lúc có tí tiền thì dễ thay lòng lắm. Chú không có con gái. Chú thì không cầu gì, chỉ mong cho nó có tấm chồng tử tế. Mà bây giờ xem trên mạng xã hội, những vụ đánh ghen không ít, trả bù cho ngày xưa ấy. Mà tình yêu thời cô chú tuy rằng đơn giản, nhưng mà ấm êm Hồi đây chú đến hỏi cô, cứ đúng bầy giờ ăn cơm xong thì lóc góc chiếc xe đạp chạy xa. Mà làm gì được nắm tay hay là ngồi gần nhau đó? Toàn ngồi đầu giường, người ngồi cuối giường. Tôi ngước mắt lên nhìn chú qua chiếc gương chiếu hậu Xong nói của chú khi kể Đầy ấm áp Kể cả ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc Bỗng nhìn tôi cảm thấy lòng của mình Như chút đi được ít muộn phiền Nhìn chú tôi lại nhớ đến Bố mẹ mình dưới quê Năm hết Tết đến Phải cố gắng kiếm nhiều tiền rồi về quê thôi Cháu cũng từng nghe Bố mẹ cháu kể về tình yêu ngày xưa của hai người Đúng là khi đó vui vẻ và hạnh phúc thật Chả bù cho bây giờ. Ngồi nhà cầm một chiếc điện thoại cũng có thể tán hai ba người cùng một lúc chú à. Đây, chẳng nói đâu xa. Cứ như thằng con trai của chú. Nó ngủ một lúc gọi cho cả hai ba đứa con gái. Chú biết chú trời cho như tát nước vào mặt. Thế mà có chửi ở đâu. Đúng là cha mẹ sinh con chơi sinh tính cháu à. Dạ vâng ạ. Mà nói nãy giờ mà chú quen mất không hỏi. Cháu đi đâu đấy Dạ Chú có chạy cho cháu loanh quanh Một vòng Hà Nội đi hả Ở thế cháu ở đâu Ngay dòng này chắc không phải quê gốc Hà Nội đâu nhỉ Dạ Quê cháu Thái Bình chú hả à? à Thế thì cùng quê chú rồi đấy Chú chạy tắt trên này cũng đã được Mười năm rồi Thật không ngờ chú cháu mình Lại là đồng hương Thế bình thường thì hai mươi mấy là chú nghỉ Tết à? Có gì thì cháu thuê xe chú về luôn cho tiền. Chú bình thường là hai mươi sáu nghỉ Tết. Thế chú cho cháu số điện thoại đi. Có gì đi đâu hay về quê thì cháu sẽ gọi chú. <cười> ừ, chú cảm ơn nhé. Lại sắp sửa có một khách quen rồi. Tôi mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Sau đó suốt dọc đường xe chạy. Tôi chỉ chú tâm đưa mắt nhìn ra hai bên ven đường. Mỗi lần xe lướt qua một con phố nào đó mà tôi cùng Việt hay đi lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Tôi và Việt quen nhau từ khi tôi học năm thứ hai của Đại học Luật còn anh khi đó là sinh viên năm cuối trường Đại học ngoại Thương. Hai đứa đều xuất thân từ quê lên. Gia đình hai bên cũng chẳng giàu có gì cả chỉ gọi là đủ ăn. Thế rồi chúng tôi ra trường bắt đầu từ những ngày tháng một gói mì tôm chia làm đôi. Cho đến bây giờ Anh cũng đã có nhà, có xe riêng để đi. Còn tôi làm luật sư đại diện cho một công ty bất động sản. Lương tháng đủ để cho tôi tiêu xài những thứ mình thích và nuôi được hai em giữa quê ăn học. Cho đến bây giờ tôi mới thấm câu nói lòng trung thủy của người đàn ông được thử thánh khi anh ta đang có trong tay đầy đủ mọi thứ. Mọi ước mơ và dự định tương lai tôi vé lên cho hai đứa đều đã tan tảnh mây khói. Cái cảm giác lúc này của tôi giống như kiểu đang lần lần trên thiên đường thì bị rơi tuen một cái xuống địa ngục. Khốn nạn thật đấy. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Giống như một cái giảm trong tim không cách nào lấy ra được. Thậm chí lúc này tôi còn hối hận bản thân. Sao lúc đó không tát cho anh ta vài cái cho bó tức? Thế rồi xe chạy không biết bao nhiêu lâu. Điện thoại của tôi bất trợn rung lên. Trên màn hình hiện đến cuộc gọi của ông sếp công ty tôi đang làm. Mà tôi nhớ rõ ràng là hôm nay mình đã xin nghỉ rồi cơ mà. Gọi làm gì mà lắm như vậy. Tôi thở sai bấm nghe máy. Em nghe đi sếp. Sao mà hôm nay em nghỉ vậy Duyến? Ờ, um, sếp à. Rõ ràng em xin nghỉ hôm nay và sếp cũng đồng ý rồi cơ mà. Ờ thế à, anh quên mất đi. Thế bây giờ em lên công ty đi nhé. Có chuyện gì gấp hả sếp? Ừ, gấp lắm. Trong hợp đồng với công ty nhật trường có một vài điều tôi không hiểu và cần em giải thích. Ờ, nhưng mà... Thấy tôi trần trừ ông sếp lại nói tiếm. Nếu như không phải lúc nữa tôi đi ký hợp đồng thì tôi cũng không làm khó em như vậy đâu. Ờ, dạ vâng, em đến ngay đi ạ. Tôi thở sai tắt máy. Hợp đồng với công ty trước khi soạn tôi cũng đã giải thích rõ ràng với sếp rồi cơ mà. Tôi không biết ông sếp này có thành kiến gì với tôi không. Mà mỗi lần tôi nghỉ việc một hôm thì y như rằng hôm đó, ông ta lại vẽ ra chuyện gấp để cho tôi làm. Nhiều lúc thì tôi cũng bực bội lắm. Có khi ám lực quá còn muốn nghỉ việc. Nhưng mà cuối cùng lại suy nghĩ bản thân đến bây giờ cũng 26 tuổi đầu rồi. Đâu thể nào nung nổi được nữa. Hơn nữa thì đây là công ty tôi làm việc đầu tiên từ lúc tôi ra trường đến nay. Và lại mức lương công ty trả cũng khá cao so với mặt bằng chung. Tôi thở dài nói với chú lái xe taxi xì. Chú ơi, quay xe lại cho cháu về đường Trần Trinh với à? Ừ, chú biết rồi. Lúc tôi lên phòng giám đốc không thấy thư ký đâu cả. Bình thường chế sẽ ngồi làm việc trước cửa phòng. Mà phòng giám đốc là trên cùng tòa nhà nên khi một mình tôi bước vào cũng có một chút e ngại. Bởi vì tôi từng nghe nói, giám đốc là người lăng nhăng, lại có bà vợ ghen tuông bất chấm. Mấy lần hắn ta cũng bóng gió nói ý với tôi, nhưng mà tôi đều giả ngu không hiểu gì cả. Tôi cố làm ra vẻ bình thường rồi đưa tay gó cửa. Và rồi rất nhanh, giọng nói khàn khàn vòng ra. Duyên, vào đi em. Tôi mở cửa bước vào Giám đốc cũng đứng dậy đi về phía tôi Rồi chỉ tay xuống chiếc ghế sofa Ngồi xuống đi em ừ, Sao vâng ạ Tôi đặt trên tôi sách bên cạnh Chỗ mình ngồi Gà giám đốc thấy tôi ngồi xuống Rồi cũng lấy hợp đồng ngồi xuống bên cạnh Tôi cười gần rồi nói Anh cứ ngồi đối diện em là được mà Có gì đâu Anh ngồi đây để em giải thích Nghe cho nó rõ Dạ vâng ạ, anh đưa hợp đồng đấy. có gì không hiểu chỗ nào anh hỏi luôn đi ạ. Cứ từ từ đã, uống nước đi đã em. À, dạ em không khát. Sao mà nhìn em căng thẳng thế? Đâu có à, em bình thường mà. Và rồi gã giám đốc yên lặng khoảng tầm 30 giây, sau đó bất ngờ đặt tay lên tay tôi. Tôi thấy như vậy thì vội vàng rút tay về, nhưng không kịp. Xếp à, xin anh tự trọng, bỏ tay em ra đi à Duyên, em hiểu tâm ý của anh mà đúng không? Ừ. Em không hiểu anh nói gì cả Em nói dối, em biết thừa là anh thích em mà Nghe ông sếp nói như vậy tôi bất giác dùng mình một cái Thường ra thì sếp của tôi năm nay 38 tuổi ngoại hình cũng không đến nỗi Nhưng mà tôi rất sợ những người đã có vợ thế này Tôi rất khoát, giật tay anh ta ra khỏi rồi rất khoát nói. Anh... Anh là đàn ông đã có vợ. Lại là người thành đàn. Mong anh giữ tự trọng và biết suy nghĩ trước khi nói. Tôi cứ ngỡ khi mình nói ra những lời này, anh ta sẽ từ bỏ ý định điên rổ kia. Nhưng không. Lúc này anh ta dường như không kiềm chế được mà tuốm tay tôi thật chặt, giọng nói mất bình tĩnh. Duyên à... Anh thực sự thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên Bởi vậy anh mơ nhận em vào làm việc Kể từ lúc em chưa có kinh nghiệm đến nay đấy Em đồng ý làm bạn gái của anh đi Anh sẽ lo cho em cuộc sống tốt nhất Em sẽ không còn phải vất vả đi làm sớm tối Mà nếu như em đồng ý sinh cho anh một thằng con trai thì Anh sẽ bỏ vợ để giúp em về Anh ta càng nói tôi lại càng cảm thấy kinh tởm đến mức cỏ hồng lợm lên Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh ta Rồi lắc đầu nói Buông tôi ra đi Có chết Tôi cũng không thèm để ý đến loài đàn ông như anh đâu Đàn ông mà sẵn sàng bò vờ Là loài không có đạo đức Anh mà không buông ra Tôi hét lên đấy ừ. Em hét đi Ở trên này chỉ có anh và em thôi Mà phòng thì lại cách âm tốt như vậy Tại Em nghĩ là ai nghe thấy Giọng của em đi Nói xong, chưa để tôi kịp nói gì thành ta đó ôm ghi lấy tôi rồi đẩy tôi xuống chiếc ghế sofa. Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, không còn suy nghĩ được gì cả. Không còn có thể nghĩ đến công việc hay làm tiền lương cao nữa. Chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức máu đang sôi sủng sủng. Tôi để anh ta không được về sức tôi không lại, đành co chân lên húp vào bồn của anh ta một cái. Chẳng anh ta không buông, lại còn điên cuồng ghi tôi rất chặt. Nghĩ công khai cuộc đời Bao nhiêu năm Diền giữ cho người mình yêu Mà người mình yêu cũng chia tay rồi Tôi không nhé lại bị hủy hoài Vào cái tên khốn nạn này sao Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất Từ một giọng nói chanh chua gạo lên Tiền sự bố cho mày chúng mày làm cái gì vậy Nghe thê giọng nói Anh ta lập tức buông tôi ra khỏi Ánh mắt hoàng hút nhìn về hướng cửa Tôi tròn xe mắt khi thê vợ anh ta Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì chị ta đã điên cuồng xông đến rồi giật tóc của tôi. Tiện sự còn đi này. Mày dám gian diễu với chồng bà sao? Còn khốn nạn. Mày chán sống à? Tôi không gian diễu với chồng chị. Chị về mà dài dỗ lại chồng chị đi. Xem là hắn ta đã làm gì với tôi vậy? À. Bà bắt tần tay dai tần chán vậy mà mày vẫn chối. Mày dô dối chồng bà Bảo sao chồng bà trả lương cao cho mày hơn những người khác Nói đi Mày ngồi với chồng bà bao nhiêu lần rồi Tôi đã nói rồi Tôi không hề có Vậy nhưng lúc này chị ta vẫn hăng say giận tóc của tôi Như cố gắng chút bỏ cơn giận của bản thân Tôi cố gắng vật lộn lắm Cũng không tách được tay chị ta ra khỏi mớ tóc của mình Cuối cùng thì lão giám đốc Hương mơi xong đến gỡ tay vợ mình ra Khi tôi ngẩng đồ lên Cả đồ đau như búa bổ Đau đến xây xẩm cả mặt mày Lào hừng xuống tôi thoát khỏi chị ta Nên chị ta lại càng điên cuồng gào lớn Anh lại còn dám bình nó sao Thôi em Có gì về nhà rồi giải quyết Dù sao đây cũng là công ty mà Này nhá Anh đừng quên Công ty này là nhờ nhà tôi Anh mới có được những ngày hôm nay Vậy mà anh lại còn không biết thân biết phận Lăng nhăng với hết con này đến con khác à Đồ khốn này Thôi thôi anh biết lỗi rồi Anh xin lỗi Anh hứa từ này sẽ không bao giờ như vậy nữa Tôi nhìn hai vợ chồng họ nói với nhau Hóa ra láo hưng nổi tiếng sợ vợ là vì lý do này Bình thường láo to mồm thế Nhưng mà khi vợ trần mắt một cái Là em ruột lò so vào chứ chả đùa Ê thế mà vừa còn nói bỏ vợ để trước tôi cơ đấy. Đúng là lời hứa đàn ông, chẳng đáng một xu. Tôi cầm túi xách định đứng dậy bước đi thì chị ta lại kéo tay tôi lại, đay nghiến tiếm. Sao thế? Mày lại còn thích giả vợ thanh cao sao? Cái loài đi mà còn đòi làm luật sư cái quần què gì vậy? Từ ngày mai trở đi, tao cấm mày bước chân vào công ty của chồng tao. Mày, chính thức bị sa thải. Chị yên tâm đi Có cho thêm tiền Tôi cũng không thèm làm việc ở công ty này nữa Tôi khuyên chị một câu Hàng người như chồng của chị Thì phải lấy xích chó xích lại Thì mới yên tâm được Nói xong tôi cầm túi sách bước vội khỏi đó Lông ra bên ngoài trời đang lất phất mưa bay Tôi tự hỏi hôm nay Cái vận hàn cuối năm hay sao mà tôi đen như chó thế này Vừa mất người yêu Vừa mất việc làm Tôi nghĩ cây cố quá nên rút điện thoại ra gọi cho cái trang. Ê, đang làm gì đấy? Ừ, tao đang ở nhà đấy. Mà sao lại gọi cho tao giờ này vậy? Lẽ ra thì mày phải đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào ở bên ông Việt mới đúng chứ. Ngọt ngào cái quái gì. Chia tay rồi. Cái gì? Chia tay rồi à? à mày đùa Nhưng mà vì sao lại chia tay? Xài dòng lắm. Tí nó kể sau. Tao đang buồn đời đây. Đi quẩy với tao đi. Ờm, thêm quẩy ở đâu? Ở trên bãi. Chỗ cô nhá. Ok. Tao phi châu qua ngay. Trong quán bà nhập nhọn ánh đèn lên tiếng nhạc đinh tai nhất có. Tôi và cái cha ngồi trên quẩy uống hết ly này đến ly khác cứ như hai đứa bất cần đời. Hai đứa vừa uống lại vừa làm nhảm. Trang, mày thấy tao có sinh không? Mày mà không sinh thì thiên hạ này chẳng có con nào sinh cả. Mày thấy tao có giỏi không? Tất nhiên là giỏi rồi, hỏi thừa thế. <cười> vậy mà anh ta nữa lòng nào bỏ tao? Anh ta là cái đánh gì mà có quyền đối xử với tao như vậy? Cái gì là thư quý giá nhất chứ? chân tình và công sức của tao chưa đủ quý giá sao? Tại là tao đang tiếc về mày không tổng xỉ vàng cho nó mấy cái bàn tay. Nếu tao mở đó, tao cho nó đi tòng cái bộ cho nó khoản tí <cười> Ừ nhỉ nghi lại cay. Nhưng ngày xưa tiếc cả tiền mua một bát phở để dành dùm vốn cho hắn làm ăn. Bây giờ phất lên rồi thì không cần tao nữa. Lại còn lấy lý do chia tay rất cũ chuối. Mà tình yêu phải có tình dục thì mới hạnh phúc sao? Thì thằng nào lúc yêu chả nói anh tôn trọng em Anh không quan trọng chứng tiết Được vai bao hôm Đã vặt con gái như người ta chùi lông ấy Nói cho sang mồm thôi <cười> Bây giờ thì tao mới hiểu ra Hóa ra là việc Nó không phải là người giỏi chiều đựng như tao và mày từng nói Chẳng qua là nó Có chỗ giải tỏa rồi Nên mới giả vờ tử tế với tao thôi Nói xong tôi lại cầm cốc rượu trên tay, uống đến bằng hết mới đặt cốc xuống. Tôi là một đứa tiểu lượng cũng bình thường, thậm chí ngày xưa còn không biết uống. Chẳng qua mới một năm đổ lại đây, gặp khách hàng nhiều nên cũng làm vài ly xa xào. Tôi uống đến cốc thứ sáu thì bắt đầu say, mà càng say lại càng cảm thấy đau lòng. Tình cảm 7 năm bên nhau đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Ngay đến đó thôi sông mưa của tôi là bắt đầu cay xè Cái chàng bất ngờ rủi vào tay tôi một chiếc khăn rồi bảo Này Vừa gái qua chợ mua cho mày cái khăn này đấy <cười> Lại còn mua khăn cho tao nữa cơ đấy Tao có khóc đâu mà mua khăn làm gì Thôi Tao biết thừa tính mày Muốn khóc cứ khóc thật to Chịu đừng làm gì thế ngay cái chàng nói như vậy bông sơn nước mắt từ đâu Cáo đến xối xả như mưa rơi Tôi cầm lấy chiếc khăn của nó vừa lau nước mắt vừa nói. Tạo đậu lắm chàng à. Tết năm này còn đành dẫn viện về nhà xa mắt. Rồi bản chuyển đám cưới nữa đấy. Thôi buồn làm gì. Suy nghĩ thoáng lên. Cũng may mà phát hiện ra trước khi cưới đấy. Chứ bố tổ nó mà cắm sừng sau khi cưới thì thôi rồi lừa mời. Coi như cả cuộc đời dẫm phải đống... Dẫm phải đóng phân Nghe cái chàng vừa nói vừa tấu hài Mà tôi đang khóc cũng phải bật cười Tôi và chàng chơi thân với nhau Từ lúc vẫn còn cười chuồng tắm mưa Cuộc đời này ngoài mẹ xa Thì nó là người hiểu tôi nhất Sau đó hai đứa tôi cầm cơm rượu lên chạm cơm Giọng của nó nói lớn Chúc mừng con bạn thoát khỏi Cái thằng không ra thể thống cống ránh gì cả Thôi thì từ bây giờ cứ xem nó là cuộc chơi Thua cuộc chơi này Ta lại kiếm cuộc chơi khác Tôi cười cười rồi hỏi Cuộc chơi sau nhất định Phải kiếm một anh To cao đẹp trai tí Cho bỏ cái cơm bị cắm sừng ừ, Cần gì kiếm Bây giờ thích là được ngay Nói xong Cái chàng đưa tay xoay ngoắt người tôi Nhìn sang bên phải Ánh mắt của tôi mơ màng nhìn người đàn ông Đang đứng cách tôi tầm khoảng 2 mét Tôi liếc mắt nhìn anh ta Từ đầu đến chân Thấy anh ta mặc áo sơ mì trắng Quần nâu đen Chân đi dày xa, tay đeo đồng hồ mà vàng, bản to, tóc để mái bảy ba. Nhìn theo góc nghiêng thì anh ta rất đẹp, mà nổi bật nhất là nước da trắng, sống mũi cao. Khoảnh khắc đó tôi còn cứ nghĩ là mình đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên hoa mắt, tưởng tượng xa xoáy ca ngôn tình. tự rồi cái chàng đập vào vai của tôi một cái nó thỏ thẻ. Thấy chưa? Ngon trai chưa? ừm, ngon. Kể ra phải mất tranh cho những người đàn ông kiểu đó mới không tiếc Chứ mà như ông viện là cái thá gì đâu Tôi nhìn cái chàng Dựa phê mà người đàn ông bên tay trái tôi nhìn cũng rất phê Nên cứ như vậy tôi gật đầu lia lìa, Bất châm sự từ tôn của người con gái Đã như thế cái chàng còn hỏi phục vụ Em ơi um, Quán em có nhận đi khách không vậy? Ờ Hai chị có nhu cầu à? Ừ Có không? Tên phục vụ lướt mắt nhìn xung quanh rồi dâng mắt lại về phía chỗ người đàn ông khi nãy. Tôi và cái chàng để ý. Tôi thấy như vậy mảnh sàn đứng dậy. Đôi chân còn loàng troàng đi như sắp đổ đến nơi. Bởi vì tôi sai quá nên lúc tôi bước đi người phục vụ có nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Cả người của tôi nhào về phía anh ta. Đôi tay mạnh sàn đặt lên vai. Tôi mỉm cười rồi nói. ừ um nghe phục vụ nói anh nhận đi khách à? anh ta quay sang nhìn tôi. lúc này tôi hoa mắt rồi nên không còn nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nữa. tôi lắc đầu vài cái để nhìn cho rõ, thế thấy anh ta đang câu mày với mình, tôi lại nhảy tiếp chắc là thấy tôi thế này nên chế ít tiền hơn mấy quý bà. tôi nói cho anh biết nhé, cơm anh sàn xa giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả được cả. Cô bị giờ người à? Ở kia kìa Không được nói chuyện với khách hàng như vậy Làm nghề dịch vụ mà nói khách hàng như vậy là mất khách Tránh ra đi Tôi không quen cô Nói xong mà anh ta định đẩy tôi ra khỏi người mình Nhưng mà tôi cứ nhất quyết bám thật chặt Đã như vậy Còn mặt dày rồi nói ừ. Nói cho cần biết Chỉ đây vẫn còn trình đây Thế rồi sau đó tôi chẳng nhớ là mình làm nhảm cái gì mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu đi. Bị từ chối tôi cay quá, gào lên ăn và. <cười> anh ơi, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại em và con ở nhà rồi đến chỗ này vui chơi như vậy? <cười> anh suốt cuộc có phải là con người nữa không thế? Lúc đó tôi gào to lắm. Mấy người đứng cạnh đó chắc nghe thấy liền nói. Ớ kìa anh gì ơi. Vợ đàm thích kia bỏ một mình ở nhà Thì có ngày thằng khác nó cố mất đấy Phải đấy ông anh à Lấy vợ rồi phải có trách nhiệm với vợ với con Thôi về đi Vui chơi như vậy đủ rồi đấy Mà đàn ông để cho vợ mình khóc là hèn lắm đấy Sau đó thì tôi không nhớ anh ta đáp lại thế nào Chỉ biết là mất một lúc rất lâu Tôi mới cáo anh ta rời khỏi được quán bà Lúc này ra đến cửa quán Gió lành lùa vào khiến người tôi run lên lại càng quắp anh ta rất chặt. Anh ta vứt người tôi lên chiếc ô tô rồi tôi còn nói Kệnh chạy bao bây giờ cũng đầu tư nhỉ? Mua hẳn ô tô để hành nghề cơ đấy. Mà làm nghề này chắc là kiếm nhiều phết nhỉ? Tôi không nghe thấy anh ta trả lời gì cả. Sau đó một lúc rất lâu tôi cảm giác có cánh tay nào đó lay lay người mình. Này Nhà cô ở đâu vậy? Khách sạn. Khách sạn nào? Ừ. Nào cũng được. Tôi thanh ta đỡ mình xuống xe. Có lẽ là do chất cồn trong người thấm dần làm tôi trao đảo. Cuối cùng xà dày cuốn lên rồi nôn ra. Tôi bổ miệng chai ra gốc cây gần vỉa hè. Chống tay vào đó nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi cố sống cố chết để nôn. Tôi loàng tròn đi về phía trước mặt thì bỗng dưng lại đụng phải một người bởi vì chóng mà nên tôi không nhận sang anh ta nữa. để tôi đỡ cô lên phòng. ừm. anh là ai vậy? có phải là thích tôi không? nếu như giúp người mà bị cho là thích thì tôi không biết làm đã thích bao nhiêu người đấy. tiêm theo sau đó thế nào thì tôi không còn nhớ nữa. chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy cả người của mình vẫn cứ quăm chặt lên người đàn ông kia. sau đó cúi xuống. Nhìn thấy thân thể của mình không mặc gì cả Tôi hút hoàng sợ tái mét cả mặt mày Tôi và người đàn ông này không hề quen biết Lúc xảy ra chuyện này Sao tôi không nhớ gì cả Tôi lướt mắt nhìn anh ta Một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp Nhưng mà tôi lại không biết anh ta là ai Ở đâu Trước kia tôi cứ luôn tự nhủ rằng Sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành Để trao cho người mà tôi yêu thương Người mà tôi xác định sẽ lấy làm chồng Vậy nhưng chỉ vài phút nông nổi Vì thất tình Mà tôi đã trao cho một người đến ngay cả cái tên cũng không hề biết Tôi vừa xấu hổ vừa suôn sờ đánh bước chân xuống giường Mặc quần áo chỉnh tề rồi tính tiếp Thì một dòng nói trầm ấm vang lên tần giòa Tôi quay mặt lại nhìn anh ta Bỗng nhìn hóa giận rồi nói Này Đêm qua Anh đã làm gì tôi vậy Cái gì thế Cô là người chủ động nhào vào lòng của tôi cơ mà Nghe lời nói của anh ta tôi mới giật mình nhớ lại mang máng câu chuyện tối qua. Anh ta đã đưa tôi vào phòng cẩn thận. Nằm trong phòng ấy lành nên tôi nhất quyết ôm chặt anh ta không buồn. Đã như vậy, còn hung hăng, giờ đứt chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh ta đang mặc trên người. Ừ, sau đó... Sau đó chính tôi là người chủ động, mò mấm cơ thể của anh ta. Hơi thở của anh ấm phả vào tôi làm tôi có cảm giác cực kỳ đê mê. Anh ta ôm lấy thân thể tôi, hôn tôi, giọng nói trầm ấm thỏa thẻ, nhẹ nhàng như một giấc mơ vậy. Là do cô chủ đồng đây nhá. Tôi cứ ngơ là mơ. Một giấc mơ khiến người ta hưng phấn. Tôi rất thanh cánh anh ta nhẹ nhàng hôn vào gái tôi. Và đặc biệt cái mùi hương thơm nam tính từ người của anh ta toát ra rất đặc biệt. Tôi bàng hoàng khi nhớ ra hít thảy mọi chuyện. Rồi lại nhớ đến âm thanh kiều mì Mà chính tôi phát ra, Thậm chí còn có những vết cắn Ở trên cổ của anh ta Ôi mẹ ơi tôi đã làm cái gì vậy Tôi bạo lực đến như vậy à Tôi vô chán Từ trách bản thân mình ngu Sao lại có thể vì đau lòng một chút Mà trao cái ngàn vàng cho một kẻ xa lạ Tôi ngước mắt nhìn anh ta Giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức Tôi loáng thoáng hơi ngại Cảm giác xấu hổ ê trẻ Sao thế? Bây giờ cô thấy hậu quả do ai chưa? Ừ. Nhưng mà... Chắc chắn là tôi mất mát hơn anh nhiều Dù sao thì tôi cũng là con gái Đang say không biết gì cả Anh vừa được sướng lại còn vừa được tiền Tôi cố tìm cái lý do Nói một trang không đâu vào đâu Để biện minh cho sự xấu hổ Thế rồi anh ta cái lại Cái gì? Cho cô nói lại lần nữa Tôi cần à? Ừ. Thôi được rồi Là tôi sai nên tôi sai Nói rồi tôi bước xuống giường Mặc quần áo chẳng tề Rồi mới đi tìm chiếc túi sách của mình Sau đó thì tôi rút trong túi ra 3 triệu đồng Đưa cho anh ta Này Tôi gửi tiền Bỏ thêm cho anh một ít Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy Tốt nhất Quên mặt tôi đi thì càng tốn Anh ta nhìn số tiền trên tay tôi Sáng vài rừng rừng như không cần vậy Tôi thấy như thế thì lại nói Ừ hay Anh chế ít à Ừ Ít thật Thế bao nhiêu đây 20 triệu Không được thiếu một đồng Tôi nghe giá xong thì tá hỏa tròn xoe cả mắt rồi nói 20 triệu Này Anh không phải thấy khách lần đầu mà chặt chém như vậy đâu nhá Sao nào tối qua cô mạnh mồm lắm mà Trên đời cái gì chẳng có Loài một, loài hai Mà hơn nữa tôi lại còn là loài viếp 20 triệu là giá hưu nghỉ mới bằng một nửa cái áo mà cô giật đất thôi Loài vip cái con khỉ gì Tôi biết cảm giác gì đâu mà vip với chả không vip Ở thế không cảm giác mà kêu to thế Càng nghe tôi lại càng cảm thấy xấu hổ Đúng là mọi sự ngu sút trên đời này Đều được trả giá bằng tiền Cuối cùng tôi đành phải lên tiếng xin thương lượng Thôi được rồi 20 thì 20 Nhưng mà tôi không mang đủ tiền mặt ở đây Hay là anh cho tôi số điện thoại đi Tôi sẽ gửi cho anh trong hôm nay Không được Nhớ đồ cô bụng thì sao Chẳng mấy chút mà Tết đến nơi 20 triệu Cũng là cả cái Tết đấy Này nhá Tôi thấy anh mặn toàn là đồ hiệu Rồi cũng có cả ô tô để đi Từ bây giờ đến cuối năm với giá này Chắc là Cũng cuốc được gần 1 tỷ chưa thiếu thốn gì đâu 20 triệu Hơn nữa anh nhìn mặt tôi không đủ uy tín à Không Tôi không hề tin ai cả Ngoài bản thân tôi Tôi miếm chặt môi nhìn anh ta Xem ra hôm nay mình xuôi vỡ phải Một tên ngoài cái má đẹp trai Thì vừa cao kiệt Lại còn sai rằng nữa Đúng là 26 năm cuộc đời chưa có cây nhục nào giống như cái nhục này Tôi phải vứt hết từ trọng Để năn nỉ người đã ngang nhiên Hường tròn cái ngàn vàng của tôi Năn nỉ muốn gây cả lưới Thì anh ta mới đồng ý cho nợ Sau khi từ khách sạn đi xa Tôi bắt tâm xì đi thẳng về chung cư tôi ở Vừa về đến nhà Dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi Nhưng mà việc đầu tiên là tôi bước vào phòng tắm Nương dưới vòi hoa sen cứ vô tình chảy Còn tôi ngây dài đứng chết lặng tại chỗ Nương xả trên mái tóc Chạy qua từng sợi tóc rồi chảy xuống miệng Thế rồi cuối cùng tôi cảm thấy không chịu được nữa Ngồi bên xuống nền nhà tắm khóc như mưa Tắm táp xong thì tôi leo lên giường ngủ một giấc Cũng không bận tâm đến điều gì khác Đến lúc tôi tỉnh dậy Thấy điện thoại xeo lên rất nhiều cuộc gọi của cái trang Tôi vừa đành bấm bấm máy gọi lại cho nó Thì màn hình hiện lên cuộc gọi của mẹ Mẹ, con đi Thế hôm nay nghỉ làm à con dòng nói của mẹ rất ấm áp Lại đầy vẻ quan tâm Tôi biết là mẹ hay nghĩ nhiều Nên không dám nói mình đã nghỉ việc Đành trả lời cho xong Dạ vâng ạ Thế sang tuần này Dố cụ con có về không Hay là để đến tết rồi về một thể đây Vốn sẽ ban đầu tôi đành tết rồi về Một thể như vậy để cho bó công bởi vì công việc luật sư quá bận rộn. Bây giờ tôi đang nghỉ làm, lại chưa tìm được chỗ làm mới nên quyết định nói. Mà, con về mà nhé. Nhưng mà số cổ vào thứ ba đấy, không phải chủ nhật đâu, con về được không thế? Con về được mà, xếp còn dễ tính lắm. Với cả con thèm ăn cơm mẹ nấu, ăn cả thịt gà mẹ nuôi nữa. À con nữa, mẹ bảo bố gói ít giò xào nhá. Trên này cũng có bán, nhưng mà con thấy bố làm là ngon nhất đi. trả bố cội. Tại lần này về có đành dẫn thằng Việt về không, để mẹ con biết mà tính. Nghe mẹ nói như vậy, lòng tôi bỗng sưng, hấn đi một nhịp. Tôi và Việt yêu nhau, cả hai bên đều biết. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng rất quý Việt. Cứ ngỡ rằng cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết đẹp như mơ. Nhưng mà không ngờ rằng đời tôi đen. Gặp phải thằng cống sánh mà cứ ngỡ sóng sánh đại dương. Mất việc làm có thể xấu mẹ, chứ chuyện tình cảm cũng không thể nào sâu mái. Tôi đành khai thật. mà con và Việt chia tay rồi. Sao lại chia tay? Không hợp mà Thằng Việt nó có người khác à? Mẹ vừa rất lời tôi sững sờ mất vài giây rồi mới lắp bám hỏi lại. Sao, sao mẹ biết à Lúc này mẹ bắt đầu kể Hóa ra được tôi vào viện Về quê chơi lần trước Mẹ đã vô tình thấy Việt nói chuyện điện thoại Với ai đó rất thân mận Nhưng bởi vì tôi luôn nói tin tưởng Việt Và dành những lời tốt đẹp khi nói về anh Vậy nên mẹ cũng không dám suy nghĩ sâu xa Mẹ vừa nói vừa thở sai Rồi còn bảo đời tháng 10 Mẹ đi xem tử vi cho mày Bà thầy xem tử vi còn nói cuối năm nay mày lấy chồng Thế ai ngờ bây giờ lại xảy ra cớ xử này Thế này thì bà đó nói tào lao rồi ấy thế mà bà ấy còn nói chắc như đinh đóng cột khiến mẹ mừng hụt Tức thật đấy Thôi mà bói toán thì cũng chỉ là để tham khảo Mẹ tức làm gì cho mau xà Ừ Thế thôi làm gì làm đi Mẹ đi đón thằng Tít đây Dạ vâng ạ Sau khi tắt điện thoại với mẹ Tôi mới lên thân xác mệt mỏi xuống giường Rồi tự thường cho bản thân một chiếc pizza hải sản Vừa ăn pizza tôi vừa rơi nước mắt khóc như một con điên Rõ ràng Đã dằn lòng vứt bỏ thứ không xứng với mình vào sọt rác, Vậy mà cuối cùng lại đau lòng Tình yêu mấy năm qua của chúng tôi không quá mặn nồng Nhưng mà là nhiều kỷ niệm đầu đời Nghĩ tức quá tôi ném thẳng chiếc pizza về hướng cửa Sucana cái chàng lúc đó vừa mở cửa bước vào Và chiếc bánh không may Bay trúng vào mặt của nó Cái chàng đứa không kịp la toán cả lên Ôi trời ơi Cái đứa quần què nào đáp vào mặt của bà thế kia Là tao Nhà này có mỗi mình tao Ngoài tao ra còn ai nữa đâu Bố khỉ con dở hơi này Bị ra ngon như vậy thế mà vứt đi Tôi biết là mình sai nên không dám cái lại ngồi yên nghe nó giáo huấn vài lời, rồi cuối cùng thì nó lại quan tâm. Thất tình dều chưa vậy. Nếu như tao không tỉnh mà còn ngồi đây nói được với mày sao? Ờ, thế đềm quà đa. Đã... xong rồi. nhưng mà mày đừng nhắc lại nữa, nhục lắm. Thế đã muốn kiếm tiền chưa? hay là vẫn thất tình nên không buồn làm gì cả? Việc quái gì mà tao phải như thế? Tao phải kiếm tiền chứ. Ừ, như vậy thì tốt. Có tin tốt, muốn thông báo với mày đây. Tin gì thế? Công ty tao mới làm việc đấy. Nghe nói luật sư đại diện nghỉ rồi nên đang tìm người mới. Công ty mày mới làm việc là công ty bất động sản Vincent, có phải không? Nghe nói công ty đó có luật sư Đảng Đức Tài. Luật sư nổi tiếng Hà Nội làm người đại diện cơ mà. Ừ... Nhưng mà bị cho nghỉ việc rồi. Ủa? Sao lại bị cho nghỉ việc thế? Anh đó là một trong những bậc tiền bối mà tao ngưỡng mộ đấy. Thì ai biết thế nào đâu. Nhưng mà tao có nghe loáng thoáng xếp mới về nên cho nghỉ. Mà xếp mới chính là con trai chủ tịch tập đoàn. Cơ hội tốt. Mày ứng tuyển thử xem. Ừ. Nhưng mà liều được không? Con hôm nay... Mày vì thất tình nên bây giờ sự tự tin vốn có của mày bay đi đâu rồi? Đời cho mình cơ hội, tôi sẽ không nắm bắt. Tôi suy nghĩ một lúc, cái chàng nói cũng đúng. Mấy khi mới có cơ hội lớn như vậy, tôi sẽ không thử. Tôi gật đầu nói. Được rồi, để tao thử xem. Thế rồi, sáng ngày hôm sau, tôi mặc một bộ đồ công sở. Tay cầm theo tập hồ sơ bước chân vào cổng công ty Vincent xin việc. Ngày trước tôi đã từng nghe đến công ty này nhiều rồi. cũng nghe đến cái trang miêu tả. Nhưng mà không nghĩ công ty là lớn như vậy. Lúc tôi bước chân vào phòng nhân sự thấy ai cũng đang tấp nập bẩn rộn. Tôi sóng sạc nói lớn. Em chào các anh chị. Em nghe nói công ty mình đang tuyển luật sư đại diện. Em đến nộp hồ sơ ạ? Một chị nhân viên thấy như vậy liền quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân rồi dừng lại vài giây mới cất tiếng nói. Em ngồi ghế đi. Dạ vâng ạ. Tôi đưa hồ sơ chị xem qua. Tôi đưa hồ sơ cho chị ấy. Chị nhìn qua một lượt, thái độ cũng rất hài lòng. về ngày trước công ty cú của tôi có tranh chấp một vụ lớn. đời đó tôi là người thắng kiện nên chị cũng biết đến tôi. Chị ngần đầu rồi nói. À, chị cũng đang nghe nói về em. Nhưng mà sao em lại nghỉ việc ở công ty cú vậy? Dạ em có lý do riêng. Em xin phép không nói được không ạ? Ừ, không sao. Nếu đó là lý do riêng thì chị hiểu. Thôi được rồi. Chị sẽ dẫn em đi gặp tổng giám đốc. Bởi vì chọn luật sư đại diện là do anh ấy quyết định. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Lúc chị dẫn tôi vào phòng giám đốc tôi bị sững sờ mất vài giây bởi vì căn phòng quá mức rộng rãi. Bố cùng trong căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt. Tôi khai lưỡng mắt nhìn đến trước bàn làm việc. Đợt vào mắt của tôi chính là tấm biển nhỏ làm bằng kính trong suốt. nổi bần trên đó là dòng chữ đỏ. Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Lâm Chào sếp ạ. Đây là người đến ứng tuyển làm luật sư đại diện của công ty. Tiếng chỉ nhân viên vang lên khiến tôi giật mình quay lại đằng sau. Tôi nhìn thấy một người đàn ông thân mặng âu phục cao cấm. Nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Và điều khiến tôi chết lặng chính là... Anh ta, lại là người mà tôi gọi là trai bao ở quán bà hôm trước. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Tôi cường ngơi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp sớm hơn tôi tưởng. Khuôn mặt này dù tôi chỉ gặp đúng một lần thôi, nhưng mà tôi vẫn nhớ như in Bởi vì thứ nhất, anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thứ hai, anh ta rất đẹp trai. Thậm chí hôm gặp anh ta ở quán bar tôi đã thờ sai nói thầm rằng Thật tiếng cho cái khuôn mặt này Lai đi làm trai bao 26 năm cuộc đời Tôi luôn tự tin với mắt nhìn người của mình Nhưng mà xem ra tôi sai rồi Và dù một dòng nói nhẹ nhàng của cô gái phía sau lưng anh ta lên tiếng Cô làm gì mà đứng ngay người ra với Đây là tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Lâm Ờ Um, dạ vâng, chào anh um, Tôi là Phạm Hà Duyên Tôi đến đây xin ứng tuyển làm luật sư đại diện cho công ty ạ Trái ngược với thái độ sững sờ của tôi Lâm nhìn thấy tôi thì mặt của anh ta không một chút biểu cảm Ánh mắt nhìn tôi như một người dân chưa từng gặp Điều này khiến tôi tò mò không biết anh có còn nhớ tôi không Tôi cầu chờ khấn Phật mong cho anh quên tôi đi càng tốt Lâm không trả lời tôi ngay Mà cô xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi quay lại nói với thư ký vài câu sau đó trực tiếp đi về chiếc ghế bọng ra cao cấp, rồi cất tiếng nói Cô ngồi xuống đi Ờm, um, vâng Tôi tiến đến cáo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Lâm Anh ta không nói gì chỉ đưa tay ý bảo đưa hồ sơ Trong lúc anh ta đọc hồ sơ tôi có lén để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Tuy nhiên Suốt cả quá trình đó tôi thấy mặt của anh không một chút biểu cảm nào, ngoài sự lành lùng đang toát ra. Có một điều tôi phải công nhận, Lâm rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo, ăn đất cả mấy diễn viên Hàn Quốc mà tôi ngưỡng mộ. Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn Lâm, thì anh bất ngờ đồng cả họ và tên tôi bằng dòng điệu rất lạnh. Phạm Hà Duyên à, Dạ vâng. Tốt nghiệp đại học luận Hà Nội. Vâng. Ngoài học luận ra, cô còn học ngành nào khác không? Bỗng nhìn nghe Lâm hỏi như vậy tôi có một chút trột dạ. Đúng là có tật giật mình. Tôi sợ anh nghĩ tôi là luật sư mà lại đi quẹt tiền nên đành giải thích. Uhm, thực ra thì tiền tôi nở anh là tôi quên chưa trả. Chứ không phải là tôi không trả đâu. Ngày đến đây thì Lâm dừng đồng tác nó mắt lên nhìn tôi, khoai mồi khá cong lên một nụ cười khẩy. Hình như là cô nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi chỉ là đơn giản hỏi cô có học ngành nào khác không thôi. Ờ, tôi không, tôi chuyên về luật thôi. Được, như vậy tốt lắm. Cô thử giải thích cho tôi cái luật mà không trả tiền người khác sẽ bị phạt vào tội gì. Tôi có quen một người. À mà cũng không hẳn là quen Người đó nợ tôi 20 triệu Nhưng mà không có ý định trả Tôi nghe anh ta nói xong Máu như lội ngược sòng Rõ ràng là vừa nãy tôi có chủ động giải thích rồi cơ mà Tức quá Tôi phải lầm bầm trong đầu câu thần chú Anh ta là giám đốc Anh ta là giám đốc Tôi cứ lầm bầm như vậy biết bao nhiêu lần Mới bình tĩnh lại được Nghiến sang bảo Ừm uhm. Tôi có nói là tôi quên chưa trả chứ không phải là không trả rồi mà. Nhưng mà tôi nói cô đâu mà cô phải nhận làm mình như vậy. Tôi đang phỏng vấn cô đấy, cô trả lời đi. Ừ. Hành vi của người đó có dấu hiệu của tôi phàm. Là tôi làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, căn cứ theo điểm A khoản 1, điều 175. Được rồi, cô cứ về đi. Tôi sẽ xem xem ký một chút rồi mới đưa ra quyết định Có gì thì bên phía nhân sợ sẽ gọi điện thông báo với cô Tôi gật đầu nói một tiếng cảm ơn Rồi không nhanh không chậm Bước ra khỏi phòng giám đốc Mà không thèm ngoảnh đâu nhìn lại Vừa về đến nhà tôi phi như bay vào phòng vệ sinh rửa mặt Đứng ở trong đó tan nước lạnh cho đến khi tỉnh táo Tôi vẫn cứ có cảm giác chuyện vừa xảy ra khó tin làm sao ấy Người đàn ông đầu tiên của tôi Người mà tôi nghĩ làm trai bao Lại là, là tổng giám đốc của một công ty lớn Ôi mẹ ơi Fan này thì xong rồi Hết hy vọng được nhận vào làm Chán nản quá tôi leo lên giường nằm Tự lấy gối đập vào đầu của mình Mà nghĩ cũng đúng Mà sao lúc đó tôi ngu như vậy nhỉ Tất cả là bởi vì Tên khốn Việt Khiến tôi điên điên Buông lòng bản thân như vậy Cả ngày hôm đó tôi cứ vần vờ Hết trên giường lại xuống ghế sofa Mai cho đến tối cái chàng về thấy tôi như vậy thì quát lên Con điên này Chưa hết buồn tành à Đầu tóc thì cứ như là cái con vừa đu dê điện về thế Ngoài buồn xa thì tao còn chán đi này Thế làm sao mà chán Phỏng vấn hôm nay sao rồi Thôi hết rồi Cũng không mộng mơ gì nữa đâu Ôi thôi Thế là bị từ chối thẳng à Thôi Cũng không việc gì phải chán Tao ngày mấy bà trong phòng tao kể Xếp mới tuy rằng đẹp trai Nhưng mà lành lùng với cả khó tính vái trưởng Không làm việc công ty này Thì làm công ty khác thôi Lo gì Mày nhớ cái người đàn ông Trong quán ba hôm nọ không Trong quán ba thì thiếu gì đàn ông đâu Là người mà đi qua đêm với tao ấy À Cái ông đẹp trai đấy à Tao nhớ Nhưng mà... Không lẽ mày đang buồn nên muốn đi tìm anh ta giải tỏa đấy chứ? Mày bị nghiện rồi à? Còn lại mẹ, bớt suy nghĩ lùng tùng đi. Ngồi ngay ngắn nghe tao nói điều này. Nếu như cẩn thận thì cứ uống thuốc trở tim sắn đi cho chắc nhé. Cái con khỉ này, có gì nói nhanh đi, hỏng quá. Anh ta, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm. Là tổng giám đốc công ty Vincent. Và cũng chính là xếp mới của mày đi chàng à. Cô mày lúc đó cái Trang không uống nước. Nếu không kêu gì cũng bị sặc nước mà chết. nó nghe tôi nói xong, sốc đến nối tròn xoay hai mắt nhìn tôi. mãi không nói nên lời. Tôi thấy như vậy mới đưa tay lay lay nó vài cái. Sao? đồ sốc để uống thuốc trợ tim chưa? Cái gì thế? Anh ta là giám đốc công ty Vincent. Ừ, đúng như vậy Mày có nhầm không vậy Hôm nay tao đến nộp hồ sơ Chính tao đã nói chuyện với anh ta Tại phòng tổng giám đốc Ôi thổi trên Như vậy là thật à Ừ thật 100% Thế sao anh ta lại không nhận mày vào làm nhỉ Dù gì cũng là chỗ quen biết Quen biết cái gì Anh ta nói tao cứ về đi Sẽ có thông báo Nếu như vậy thì vẫn còn hy vọng Lo gì Mà biết đâu mày được nhận vào làm Hai người lại thường xuyên bên nhau Mà lừa gần dơm lâu ngày cũng bén Thôi thôi tao xin mày đi Thế là từ hôm đó Tôi cũng từ cắn đến sợi xây tơ tưởng Sẽ được làm luật sư đại diện cho công ty trôi qua thêm mấy ngày nữa Là đến đám số cổ Vì bố tôi là con trưởng Nên năm nào đến đám số Là con cháu sẽ tụ tập ở nhà Sáng sớm tôi bắt taxi về quê Tiền đường mua mấy ký hoa quả loài ngon thắp hương Tôi vừa bước chân đến cổng Mấy thím đang nhặt rau đều ngước mắt lên hỏi Trong đó có thím út là to mồm nhất Ơ, Duyên à Cháu về có một mình à Dạ vâng Sao thím nghe nói cháu yêu ai mấy năm cơ mà, Còn chưa đưa về ra mắt gia đình à Thím út nói xong thì mấy thím khác cũng hùa vào Phải đấy, ai cũng mong ăn cô cháu lắm rồi đấy. Bằng tuổi cháu, gái làng đã hai con cả rồi. Thậm chí có đứa còn ba con. Yêu nhau lâu như vậy, cưới thì cưới luôn đi. Thế không, tháng dưới nữa là Tết rồi đấy. Để lâu quá thì cũng không tốt đâu. Tôi nghe các thêm nói cũng cảm thấy có một chút chành lòng. Mà mỗi lần nhà có đám xá hay việc gì thì lại y như rằng một bài ca bao giờ lấy chồng. Khổ nó có phải là muốn là lấy ngay được đâu. Việc lấy chồng mà mọi người giọt như là đi mua mớ sau mới cỏ ngoài chợ ấy. Tôi thấy như vậy thì trêu lại. <cười> Cháu không lấy chồng nữa đâu. Ở nhà với bố mẹ cho lành à? Gớm. Con gái mà không lấy chồng thì ở nhà làm bà cô già. Ai mà nuôi được? Thì bà vừa giất lời thì dòng mẹ tôi vang lên. Thì tôi nuôi trai nuôi nữa? Ở kìa chi... Chị nói như vậy là cổ vũ cho cái duyên Việc không lấy chồng à Lấy hay không là do duyên số cả thôi Cứ tìm thằng nào tử tế xứng đáng Thì mới tính chuyện cưới xin Chứ mà lấy vì chống mế Thì ba mươi chưa phải là tít Nói xong mẹ lên sụp tôi Mang hoa quả vào trong nhà thấp hương Hai đứa em tôi vừa nhìn thấy tôi về Thì vui sướng reo lên Ôi chị duyên về rồi Ở thế này Nhím và tít không đi học à Dạ hôm nay trường em thầy cô đi thi nên được nghỉ à? Ừ Chịu khó học vào đấy Dạ vâng chị Ừ ông nội đâu hai đứa? Em không biết Em vừa thấy ông ở đây mà Để em đi tìm ông Thôi không cần Chỉ hỏi như vậy thôi Thế rồi cả ngày hôm đó tôi cứ loanh quanh Giòn xem các kiểu cho đến tối khuya Mới cầm đến điện thoại Vừa bấm vào màn hình điện thoại đã hiền lên Hai cuộc gọi nhớ Từ một số lạ Và tin nhắn hỏi thăm của cái trang Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm Đành bùng gọi lại cho số lạ kia Nhưng mà lại sợ người ta ngủ rồi nên thôi Một lúc sau đó tôi lại bấm vào cuộc gọi Nhìn dây số tư quý Mà chẳng biết vì sao Tôi lại nghĩ đó là lâm Nghĩ như vậy nên tôi đành nhấn nút gọi Cuộc gọi đổ chuông một hồi Rồi cuối cùng một giọng nói trầm thấp Từ đầu dây bên kia vang lên Alo Tôi sững sờ mất vài giây Nghe giọng nói này có một chút quen tài Tôi chầm chậm lên tiếng ờ, xin lỗi Tôi thấy số của anh có gọi vào máy tôi Hai cuộc gọi nhớ Ừ Anh có chuyện gì hay là nhầm số không? Cô là Phạm Hà Duyên à? Dạ vâng Ngày mai đến công ty Vincent làm việc 7:30 có mặt Nói xong Anh ta tắt máy, để lại sau lưng tiếng tút tút dài và sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ nên lại còn véo tay mình một cái thật mạnh. Sau khi có cảm giác đau, tôi mới chắc chắn đây là sự thật. Vốn định ở quê chơi mấy ngày rồi mới đi nhưng mà anh ta nói 7 30 có mặt. Tại là đêm đó tôi ngủ không được sâu giấc Chỉ sợ ngủ say sẽ không kịp để đi Hà Nội. Đúng 5 giờ sáng mà chờ tôi ra bến xe. Về được có một ngày mà lại đúng ngày bận rộn Nên tôi cũng không tâm sự gì được với cả nhà Đặc biệt là ông nội Hôm qua Hai ông cháu còn rủ hôm nay chơi cờ Thế mà bây giờ đành phải đợi đến tết Trước khi lên xe mẹ còn dặn tôi Lên đấy Nhớ ăn uống đầy đủ Và đừng có nghĩ đến chuyện giảm cân rồi nhìn là không được đâu đấy Vâng Con biết mà Mẹ cứ yên tâm đi Con có giảm cân bao giờ đâu Có 47 ký thôi Ừ Thế thôi đi đi cảo môn đấy Dạ vâng Mẹ và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé 26 tít con về Ừ mẹ biết rồi Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe Đến e ẩm cả người Thì cuối cùng tôi cũng đến đất Hà Nội Vào lúc 7 giờ kém 10 phút Vừa về đến nhà tôi vội vàng thay đồ Bởi vì là ngày đầu tiên đến nhận việc Nên tôi trang điểm xương xương một tí Cũng may là công ty cũng khá gần so với chung cư tôi ở, nên cũng không bị muộn sợ làm. Tôi quên chưa kể với cái chàng, nên khi nhìn thấy tôi ở công ty nó ngạc nhiên đến nỗi hết âm cả lên. Ờ? Ờ? Sao mày lại ở đây duyên? Ờ thì hôm nay tao đến nhận việc mà. Tao quên, chưa nói với mày. Tao mới nhận được quyết định lúc đêm qua thôi. Cái chàng nghe xong vui sướng đánh hét lên nữa thì tôi đưa tay biệt mồm của nó lại. Ý nói là tém tém lại. Thế rồi lúc này một cô gái có sáng người cao xá bước đến chỗ tôi và chàng đang đứng. Xin chào, tôi là Linh, là thư ký của anh Lâm. Mời cô theo tôi lên phòng tổng giám đốc. Dạ vâng, cảm ơn cô. Lúc tôi đến thì thấy Lâm đang ngồi trên bàn làm việc. Mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mà do hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi hơi chết cổ Nên tôi để ý thấy Ở khóa bên trái có vết đỏ như bị ai cắn Bỗng nhiên làm tôi nhớ đến vết tính đêm hôm ấy tôi để lại cho anh ta Lòng cảm thấy hoang mang tột độ Lẽ nào tôi bạo lực đến như vậy sao? Thưa xếp Đây là cô Hà Duyên Tôi biết rồi Lâm Vân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Không hề ngước mắt lên nhìn tôi Tôi cười gượng rồi nói Ừ, dạ em chào sếp Cô ngồi xuống rồi tôi bàn sao công việc cho cô Dạ vâng ạ Lúc này Linh vẫn đứng phía sau quan sát anh ta Ngầm ngừng định nói gì đó Cuối cùng thì Lâm mới ngừng đầu lên hỏi Còn chuyện gì nữa sao Ờm sếp à Cổ sếp em thê có vết tím đỏ Sếp bị sao vậy ạ Lâm nghe xong cuối xuống nhìn cổ của mình Vài giây sau đó thản nhìn đám Không sao Bị chó cắn tí thôi Nghe anh ta nói như vậy Tôi tức nghiến răng kèn kèn Cái tên chết tiệt đó Biết sao là vết đỏ đó do đâu Thế mà lại còn cố tình nói hai chữ chó cắn Như vậy có khác nào ám chỉ tôi là chó Lại được cái cô thư ký nữa Tôi không biết có ta ngu thật hay giả vờ ngu Mà còn hỏi lại Ủa Anh à Vậy anh đã tiêm phòng xài chưa Em nghe nói cho cắn nguy hiểm phết đấy Cảm ơn em Tôi sẽ lưu ý Dạ vâng Không còn về gì nữa em ra ngoài đi Tôi cần trao đổi với luật sư Dạ vâng ạ Sau khi Linh đi khỏi rồi tôi mới tranh thủ lưu anh ta một cái Rồi bày xa bổ mặt Lúc này cũng khá nghiêm túm. Đầu tiên tôi nói Cảm ơn anh vì đã nhìn tôi vào làm việc Tôi nhận cô vào làm chỉ vì thấy cô có năng lực Nếu như không làm tốt thì tôi vẫn sa thải như thường Vậy nên cô đừng nghĩ tôi có ý gì khác Cứ lo làm tốt việc của mình là được Tôi hiểu mà Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của tôi Nói rồi thì Lâm đưa cho tôi tầm tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây Cô cứ tìm hiểu và nghiên cứu cho kỹ đi Tôi biết rồi Nhưng mà anh cho tôi hỏi phòng làm việc của tôi ở đâu? Lâm không trả lời tôi. Bấm một cuộc gọi bàn. Rất nhanh Linh đã có mặt. Tạm phòng của làm việc rất chuyên nghiệp. Không cần xếp nói, của đã dân tôi đến phòng làm việc của mình. Là đối diện với phòng của Lâm. Vừa bước chân vào căn phòng, tôi khả thanh với cách thiết kế của công ty. Phòng nào cũng có đặt một trầu cây cảnh nhỏ, tạo cảm giác rất gần gũi. Tôi đi đến đặt tập tài liệu xuống bàn. Linh ở phía sau hỏi tôi. Chị thích phòng này chứ? À, à vâng, tôi rất thích. Chị đừng xưng hô với em như vậy. Em năm nay mới 24 tuổi thôi. Như vậy là kém mình 2 tuổi. Vâng, chị là nhân viên mới đến công ty. Có việc gì không hiểu cứ hỏi em nhé. Cả tuần này xem đã sa thải không biết bao nhiêu luật sư. mày quá. Cuối cùng thì lại chọn được chị. Ừm... Uhm... Sếp khó tính lắm mà em xa với ai thì em không biết Chứ với em thì em thấy Sếp không chỉ Dê tính mà còn tâm lý nữa Tôi nghe Linh nói Cảm giác như cô ấy đang nhấn mạnh Cho tôi biết về mối quan hệ của mình và Sếp Nhưng mà tôi mặc kệ không quan tâm Tôi có phải người yêu Sếp Hay vợ Sếp gì đâu mà khó chịu Nói mấy lời này với tôi Cũng thừa thái mà thôi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 Và quả thật là với tựa đề như thế này thì cũng đã phần nào khiến chúng ta bắt đầu hình dung về diễn biến tiếp theo của bộ truyện này rồi Và thực sự mà nói với bối cảnh đầu tiên này Với tình huống khi mà cả hai nhân vật nam nữ chính đồng đội nhau Thực sự đã khiến chúng ta cảm thấy rất ấn tượng Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Ở những tập truyện kế tiếp thì sẽ có những diễn biến bất ngờ thú vị nào xảy đến đây Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé